Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay Chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn Đến với một câu chuyện của tác giả rất quen thuộc Tác giả Thu Thảo Một câu chuyện mới có tựa đề là nghề gia truyền Đây là một câu chuyện thưa quý vị rất hay Mà chúng tôi có dịp hân hành giới thiệu đến quý vị và các bạn Trên kênh Hèm truyện Ma Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đinh Soạn Trong con phố hàng buồm hết sức nổi tiếng ở cái đất thủ đô này Đó là một trong những giành thắng 36 phố phường Cho nên hàng ngày lượng người qua đây đông đúc lắm Và sự thu hút chủ yếu đến từ nơi Từng mệnh danh là linh hồn của cả khu phố Cửa hàng bốn than hồng phúc Chỉ nghe đến tin thôi cũng đủ biết mặt hàng kinh doanh bên trong là gì Nghe những người lớn tuổi có thâm niên trong lĩnh vực ăn uống ở vùng này thì cửa hàng có tuổi đời gần 40 năm. Từ những ngày tháng thủ đô còn bao cấp, người ta phải xếp hàng vào mỗi cuối tuần mới có thể thưởng thức từ một bát bún nóng hồi. Cũng phải thôi, cửa hàng nổi lên không chỉ nhờ tên tuổi lâu năm mà còn ở hương vị hết sức đặc biệt nữa. Có khi chưa cần đưa vào miệng, người thực khách mấy người cái mùi thôi là đã ngây ngất rồi. Chủ của cửa hàng hiện tại là Lăng, Cháu nội của cụ ông Hồng Phúc Người đã khai sinh ra thương hiệu này Từ xưa gia đình đã tuân theo một công thức chế biến đặc biệt Không đụng hàng Và cũng không tiết lộ với bất cứ ai Thậm chí từng có một đầu bếp nổi tiếng đến Bỏ cả tỷ đồng để xin học công thức Nhưng đã bị anh Lăng thẳng thừng từ chối Nói thêm một chút về gia đình của Lăng Anh năm nay 45 tuổi Được truyền nghề từ bố của mình Ngoài ra lăng còn có thêm một người em gái nữa tên là Diễm. Cô này nhỏ hơn anh mình tới 12 tuổi, hiện đang du học ở nước ngoài. Cuộc sống tường chừng kinh như vậy trôi qua trong êm đềm. Cho đến một ngày cuối tháng trước, Diễm trở về từ Mỹ và thuê một cái mặt bằng đối diện hàng bún than hồng phúc của anh trai. Và tất nhiên thứ mà Diễm dùng để kinh doanh vẫn là món bún than gia truyền. Chờ hết cái tên Diễm đặt cho chỗ của mình lại có phần đụng chạm. Bốn thân hồng phúc gia truyền không chi nhánh. cái tên nế người khác nhìn vào thôi là có thể hiểu ngay được. Diễm muốn khẳng định bản thân muốn cửa hàng của mình là duy nhất ở đây. Trước sự xuất hiện của cô em gái, Lăng chẳng quan tâm lắm. Bà anh biết được rằng cái công thức gia truyền của mình nắm trong tay mới là điều quan trọng nhất. Chưa dù Diễm có mở đến trăm cửa tiệm đi chăng nữa, không có bí quyết này thì cũng coi như vứt mà thôi. Còn về phần của Diễm, cô lần này về còn có theo bạn đồng hành, đó là Tú, một người chồng Việt Kiều và đứa con trai mới hơn 3 tuổi của hai người. Và cũng chính Tú là người đứng sau cung cấp vốn liếng và tiềm lực kinh tế cho vợ mở cửa hàng. Sáng 15 Tây, trước ngày khai trương hai ngày, Diễm cho mở một buổi tiệc nhỏ để giới thiệu thương hiệu với cánh báo chí. Đồng thời mở cửa cho các thực khách ăn thử. Mà cái gì miễn phí thường thú đông người hiếu kỳ tìm đến. Không những vậy, hiệu ứng đám đông về câu chuyện sự cạnh tranh của anh em cũng làm cho cửa hàng của cô được nhắc đến khá nhiều. Nhìn thấy em gái và đám nhân viên bên kia đang phát tờ rơi, lăng nhách mép nói, <cười> Để xem nào, Mày làm miễn phí được đến bao giờ? Cây thức cõng rắn cắn gầy nhà. Tao mà biết con ngày này á, Thì tao đã không chu cấp cho mày ăn học, Rồi tặng tiền vàng khi mày cưới cái thằng chó kia. Vừa mới nói dứt câu thì từ phí bên kia, Diễm cũng đưa mắt nhìn sang, Kèm theo một nụ cười tư gió nhìn anh trai của mình. Quan cho vui nè anh ơi. Câu nói và nụ cười của Diễm ngay lập tức, Lọt vào ống kính điện thoại, cũng như máy ảnh của mấy người săn tin. Và tất nhiên là Lăng không thể để mất hình tượng Anh nhòm dậy chỉ vào bụng của mình Rồi tươi cười đáp Hôm nay anh bị trột bụng Để mai anh sang ăn thử Nó dứt câu Lăng trở vào bên trong Và dặn dò mấy đứa nhân viên bưng bún cho khách Và rồi ngày hôm ấy đều cho Lăng không muốn nhất đất xảy ra Cái tin bài về cửa hàng của Diễm tràn ngập trên các mặt báo Thậm chí còn có nhiều bình luận tát nước theo mưa Chê bài bắt bún bên cửa hàng của anh thế không ổn Lăng quyết định phải kết thúc chuyện này Càng sớm càng tốt Hơn 10 giờ tối hôm ấy Khi mà cả hai quán đã đóng cửa Anh gọi điện thoại cho Diễm rồi hẹn gặp Ở tại nhà của mình Công rất nhanh chóng Diễm xuất hiện Cùng với Tú Nhìn đứa em dễ lăng chừng mắt Anh em tôi có chuyện riêng muốn nói Mời cậu đi ra ngoài đi Diễm nghe vậy thì đáp Anh làm sao vậy Anh Tú là chồng của em cũng là con cháu trong nhà này Đâu phải là người ngoài Ta không thích nó bước vào đây Thế tình hình căng thẳng Tú liệt nói chen Thôi Diễm Em bình tĩnh đi Để đó anh ra ngoài là được rồi mà Anh Lăng Anh với vợ em cứ nói chuyện với nhau đi nhé Em không có làm phiền Và rồi khi chỉ còn hai người trong gian nhà Lăng ngồi xuống bàn giường hạ dầm Này Thế rốt cuộc là mày muốn cái gì Anh hỏi gì vậy Muốn gì là sao Em chỉ mở có cái cửa hàng nhỏ thôi Anh đã sợ mất khách à Mày đừng có cao ngạo Tôi gọi mày sang đây là vì không muốn mày phá sản đâu em ạ Rồi ảnh hưởng tới mang tiếng cái nghề gia truyền ba đời của nhà mình Nơi <cười>, cười vậy Em chả làm gì xấu cả Chỉ có anh mới khó hiểu và vô lý mà thôi Chẳng là anh bán được Mà con này lại không hả Lăng lúc này thở dài Cố gắng hạ giọng thêm Mày ngừng đi Chọn món khác mà kinh doanh Nếu thiếu vốn anh mày giúp cho Đừng có làm như vậy bố biết được bố buồn đây Diễm lúc này phỉ cười thôi Không cần lo Bây giờ em bận rồi không khai trương nữa Em mời anh sang dự nha Uống chấn rượu mừng với em là được rồi Nói đến đây tỷ Diễm đi thẳng ra ngoài Nơi cô Tú đang đợi sẵn Là ngồi thử người ra nhưng rồi anh cũng chỉ biết thở dài mà thôi Nói về Diễm trên đường trở về nhà, cô đường Tú dò hỏi. Này, anh làng anh ấy nói gì với em vậy? À, cũng không có gì đâu. Có phải anh ấy bảo chúng ta bỏ cuộc không? Diễm bìm lặng không đáp, nhưng nó chẳng khác gì một sự xác nhận. Tú liền nói thêm. Chắc anh ấy bắt đầu lo lắng rồi đấy. Em yên tâm đi. Kế hoạch của anh Chu toàn lắm. Cái thời đại này đâu thể cứ viên vào ngay chữ gia truyền làm ăn được đâu. Phải chiêu trò, phải marketing rầm rộ Nhiều năm trước anh có nói với anh Lăng về việc thay đổi mô hình Nhưng anh đâu chấp nhận chứ Bây giờ việc mà vợ chồng mình đang làm Chính là giữ lại sự hưng thịnh cho cơ ngơi cộng nội và bố em đấy Diễm gật gù Tuy nhiên trong đầu của cô lại có một suy nghĩ khác Thực ra cái lý lẽ mà Tú chỉ là một phần thứ yếu Diễm lần này trở về chính là để trả thù Để phá luôn cái danh tiếng Hồng phúc kia Bởi vì tất cả những người trong gia đình này Cô đều căm ghét Quay ngừng về quá khứ khoảng chừng hơn 20 năm về trước Khi Diễm chỉ là một cô bé hơn 10 tuổi mà thôi Thế nhưng suốt ngày phải nhìn thích cảnh mẹ mình Bị bố đánh đập Bị ông nội mắng trời Chỉ vì lý do duy nhất là bố của cô ngoại tình Muốn tìm cách để bỏ mẹ Bà Khánh mẹ của Diễm khi đó cam chịu và nhẫn nhục lắm Bà biết chồng của mình sai Nhưng vẫn khuyên can hết lời Còn ông Phúc bố chồng của bà chẳng những không gian dạy con trai Mà còn đồng hộ đi tìm người phụ nữ khác Vì bà Khánh chỉ đẻ được có mối mình diễm và lại là con gái Còn Lăng thì là con của người vợ lớn đã mất mấy năm trước đây Phân huất bà Khánh lúc này nhảy lầu tự tử ngay trước cửa tiệm bún Sự việc ấy tuy đất được ông cụ Phúc và mọi người trong nhà dùng tiền để bưng bít Thế nhưng đối với Diễm thì làm sao có thể phai nhòa đi ký ức đau buồn đó Thời gian đầu cô ta tỏ sẽ chống đối Thế nhưng dần dà Diễm biết Nếu bây giờ cô ra ngoài một thân một mình Thì làm sao có thể trả thù được cho mẹ Cô phải lợi dụng chính những con ác quỷ này Để tìm ra cơ hội trả thù Về đến nhà trong lúc Tú còn đang du con Thì Diễm lọ mọ mở cửa ra một căn phòng nhỏ Trong căn chung cư của hai vợ chồng thuê Trong ấy là một cái bàn thờ nghi ngút khói hương của bà Khánh Đứng trước tấm di ảnh của mẹ Diễm chừng mắt rồi lầm bầm Mẹ yên tâm đi Sắp đến ngày chúng nó phải trả giá rồi Nó rất câu cư hướng về góc trái của bàn thờ Tại đây có một cây trầu cây nhỏ Lá xanh thấp bé Thế nhưng màu sắc của nó có phần đậm lắm xem lấy thêm con dao nhỏ đặt trên bàn rồi cứ vào đầu ngón tay Những giọt máu đỏ tươi kinh như vậy chảy xuống cái chậu cây nhỏ. Những bẹ lá của nó bắt đầu rung rinh, cho dù trong phòng rất kín, không có một chút gió. Hai ngày kinh như vậy chưa qua trống vánh, cuối cùng thì buổi khai trương cửa hàng bún của Diễm cũng bắt đầu. Vẫn như thường lệ, là ngồi trên ghế hướng ánh mắt nhìn sang thăm giò, anh lầm bẩm trong miệng. Để thử xem coi thèm đả động tới mày nữa không? Tự nhiên có lẽ Lăng không thể nào ngờ được Chỉ mới hơn nửa giờ đồng hồ Mà lượng người đến đứng trước cửa tiệm của Diễm lên đến cả trăm Xếp hàng chật kín Để bàn một cách vui vẻ Trong gương mặt hy hừng sự sút ruột của họ quá mức Điều mà chính cửa hàng của anh vẫn chưa bao giờ có được Có bất ngờ Lăng liền thốt lên Trời đất ơi Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ Trường hết Không chỉ có số người ấy Mà còn có dịch vụ giao hàng nữa. Tính đến hiện tại chắc cũng hơn ba bốn phần 4 tự bán ra. Cho dù mới chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ. Gần chục đứa nhân viên tối tăm cả mặt mũi. Còn Diễm thì mỉm cười tít cả mắt. Từ trong nhà Đào là vợ của Lăng bước ra thì thầm với chồng. Anh ơi, cái gì vậy chứ? Làm sao nó có thể? Anh không biết nữa. Đào gọi ngay một đứa nhân viên bảo nó thay quần áo bình thường, rồi chạy sang xếp hàng để mua thử một phần. Thế nhưng khi ngay vợi chồng ăn vào, thì mùi vị hết sức tầm thường, nếu không muốn nói thẳng ra là nhạt nhẽo. Lăng nắm tay lại miệng lậm bẩm giờ tệ thế này mà cũng có người mua, thì chắc là nó thuê họ đến rồi. Anh không tin rằng ở đây họ có thể cho được cái thứ này vào mồm, em yên tâm đi, nó không tồn tại được quá lâu đâu. Ê thế nhưng mà một tuần trưa qua, cái cửa hàng của Diễm vẫn chật cứng người đứng xếp hàng để ăn và mua về. Thậm chí cô chỉ kinh doanh đến đầu giờ chiều là nghỉ, về hết nguyên liệu để bán. Còn phía đối diện hàng bún của vợ chồng Lăng chỉ lát đác hai ba vị thực khách. Thế bắt đầu có những video trên mạng so sánh giữa hai cửa hàng, cho nên anh bực bội cho đóng luôn cửa tiệm tạm thời vài hôm. Này, anh cứ định mãi thế này hả? Đạo có lẽ không còn giữ được sự kiên nhẫn Cô nói với một vẻ hết sức khó chịu Cũng phải thôi Ai mà không tức tối khi chứng kiến Sự thành công vượt bậc Trong một thời gian ngắn ngồi của đối phương Lăng cũng toan định nói gì đó với vợ Thì nhưng anh dừng lại Đưa cầm mắt bất lực hướng nhìn ra ngoài Không chỉ có đào thắc mắc đâu Sơn mấy đêm liền lăng gần như thức trắng Để nghĩ xem liệu có phải công thức 4 của anh Đã lỗi thời rồi không Liệu còn cách nào để khắc phục tình trạng này? Và kết quả của những đêm thức trắng như vậy chỉ có một. Đó là những tiếng thở dài bất lực mà thôi. Trở lại với hiện thực, đào tuy không hơn gì chầm, Thì nhưng cô đâu thể nào khoanh tay chịu chết. Sự nghiệp cơ ngươi này nếu cứ tiếp diễn như hiện tại, Thì có khi chưa kịp đến sang năm mới, Thì đã không còn thứ gì nữa. con cái còn ăn học, làm sao cả hai lo liệu nổi đây? Thế là trong đầu của Đào nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch Ngay chiều hôm ấy cô tìm gặp người bạn thân của mình Bà này có một đứa con gái tên là Lệ Vừa mới tốt nghiệp đại học Nhưng chưa có việc làm Sao màn chào hỏi như thường lệ Đào mở lời Lệ à Cô có việc này muốn nhờ con Nhưng mà làm được à, cô cho con chục triệu Tha hồ mua sắm vui chơi với bạn bè Làm gì vậy cô ta muốn mày qua cửa hàng của em chồng tao Thì xin làm nhân viên trong ấy. Ờ. Tự dưng con tốt nghiệp đại học. Mà lại bỏ con đi bưng bốn thuê. Không phải. Chỉ làm trong một thời gian ngắn thôi. Chỉ là giúp ta thăm dò. Thăm dò cái gì vậy à? Đầu ghé sát vào tay của Lệ rồi thì thầm to nhỏ. Ngay đến đầu cô gái trẻ lại gật gù tới đó. Đúng như kế hoạch. Ngay đầu giờ chiều Lệ xuất hiện trước cửa tiệm của Diễm. Tuy nhiên cô không xếp hàng mua như bao người khách khác Mà bước thẳng vào bên trong Cho em hỏi ai là chị Diễm chủ quán hả Tôi đây cô tìm tôi có việc gì Diễm xuất hiện với cái túi đeo chéo giày cổm Đựng đầy tiền bên trong Lẽ không chần chừ rồi trình bày ngay Dạ thưa chị em muốn xin vào làm thu ngân Em thấy bên chị có đăng tin tuyển dụng Với lại em cũng rất thích ăn ở đây ạ Đưa mắt nhìn Lệ từ đầu súng chân Diễm thấy khá ưng khi mà ngoại hình cô gái này có chút ưa nhìn Trên hết Lệ còn mang theo một tập hồ sư xin việc Với cái bằng tốt nghiệp cấp 3 Chứ nếu cô dùng bằng đại học thì có phần hơi quá Dễ bị nghi ngờ Sau khi hỏi thêm vài câu về nghiệp vụ thu ngân Diễm đồng ý nhận lệ và thử việc vài ngày Nếu làm việc tốt thì sẽ được cất nhắc làm nhân viên chính thức Hưởng lương cứng một tháng hơn 6 triệu Tất nhiên là Lệ quan tâm gì con số ấy Trong lúc đó ở phía đối diện bên kia đường Đạo đang ngồi trên chiếc ghế tựa Đưa mắt nhìn sang rồi chép miệng Mày đợi đấy Rồi ta sẽ nắm thóp được cái cách mày làm ăn gian dối Thời gian thử việc nhanh chóng trôi qua Lệ tất nhiên hoàn thành tốt đến nỗi Xiếm đồng ý và nhận làm việc ngay Điều này cũng đồng nghĩa những tin tức đầu tiên Được báo về cho vợ chồng của Lăng Tuy nhiên những gì Lệ nói Lại làm cho cả hai người thất vọng lắm Cô Đào à Con không thấy có gì đặc biệt cả Hay cứ đến đây đều trả tưởng bình thường Thậm chí chẳng ai quen biết gì cả Họ tới ngồi xuống ngăn rồi rời đi Có người còn không buồn mở điện thoại nữa Nếu như thêm muốn tới Thì phải có phần quay phim chụp ảnh để check in trên mạng chứ Thế mày đã thử bún ở đó chứ Con con có Sao mày thấy thế nào Dạ con thấy ngon Cái gì Mày đùa tao hả sao lại ngon được Không Có thể nó ngon thật cô ạ Ngày nào con cũng phải làm một bát có nghĩ người ta đến đây ăn là vì chất lượng thật đấy Nếu sau khi hoàn thành công việc này xong Chắc con sẽ đến thường xuyên đấy Cô gọi kết thúc đào đưa mắt nhìn chồng với sự ngỡ ngàng Anh à Cái chuyện này không thể nào đâu Nó không thể nào làm được như vậy Không thể nào Lại nói về lệ Sau một thời gian được nhận và làm chính thức Cô không muốn kết thúc công việc Mang tính vào bọc này Cho dù đã nhận được đủ số tiền Của đảo đã hứa Bởi có hai lý do chính Cái đầu tiên là vì mê món bún của nhà Diễm Cái thứ hai cũng là thứ quan trọng nhất Đó chính là lệ đã bắt đầu Mối quan hệ ngoài luồng Với tú chồng của Diễm Nói ra thì có vẻ sốc Thế nhưng mà mấy ngày đầu Vì sợ người thu ngân mới này Không làm được việc Diễm đã nhờ chồng của mình để mắt tới và cô đâu thể ngờ được rằng, thứ ngoài việc để mắt đến cách làm việc của Lệ, thế còn quan sát luôn cả thân hình bốc lửa của cô ta. Thực ra từ lúc trở về Việt Nam, tôi cảm giác vợ mình quá san đảo với chuyện làm ăn, cho nên những thời gian vợ chồng ân ái với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lệ thì lại khác, càng hay hòa hợp về cách sống lãng chuyện rừng chiếu. Chỉ sau vài đêm tôi đã gần như mê đắm đối phương. Thậm chí sẵn sàng vạch ra một tương lai Để cùng lệ xây dựng cuộc sống mới Sáng hôm nay lễ báo ốm cho nên xin nghỉ Diễm phải bù đầu ở quán để làm thay phần của cô Thế nhưng thực chất thì đây là chủ lý do Để lệ có thời gian đến chính căn hộ của bà chủ mình Để không ai phát hiện Sau một hồi chung cửa cánh cửa nhanh chóng được mở ra Tú nhuận miệng cười Em tới rồi hả? Hơi muộn đấy nha Kẹt xe mà anh Với lại phải đợi lúc không có đông người ở sảnh thì mới lên được chứ Anh đúng là bạo thật từ dưng bảo em lên tận đây Sao không ra khách sạn như mọi khi Anh cũng muốn lắm chứ Thế nhưng mà sáng nay cái thằng cu tí nó ở nhà Anh đâu thể nào bế được nó theo Dành cho nó ngủ Rồi em lại chịu anh nha Cái anh này chứ Bố bố cái mồm không sợ hàng xóm nghe tiếng hả Mặc sắc họ đi Tôi vừa nói vừa kéo lệ vào trong Sau màn mây mưa đầy nồng nhiệt Tôi để người tình nằm nghỉ trên chiếc sofa Còn mình thì vào bếp chuẩn bị một ít đồ ăn trưa Diễm chắc phải tối muộn mít trở về Ngoài ra ở quán có máy quay Cho nên tôi có thể dễ dàng xem thử vị trí của vợ Nằm thêm được một lúc lễ bắt đầu đả mắt một phòng để quan sát Căn chung cư này không quá rậm Chỉ có hai phòng Một nhà vệ sinh Bếp và dân phòng khách nhỏ mà thôi Một phòng thì có thằng cu tí đang nằm ngủ cho nên Lệ không muốn xuất hiện. Thế là cô nhòm dậy lọ mọ bước vào căn phòng thứ hai để xem. Nếu là một căn phòng ngủ thì càng tốt cô sẽ được nằm rũi thẳng lưng. Trên cái ghế sofa bên ngoài khá chật hẹp. Nếu lỡ như có mây mưa thêm hiệp nữa thì cũng sẽ thoải mái hơn. Cánh cửa được mở ra khác với tưởng tượng của Lệ. Thứ mà cô thấy là một căn phòng tối om Thư phát ánh sáng duy nhất là ngọn đèn dầu trên cái bàn nhỏ. Bàn thờ sao? Lệ nhú mày đưa mắt nhìn thẳng vào tấm di ảnh. Là một người phụ nữ trung niên. Nằm cách ăn mặc và thóc tai. Thế đây là người của thế hệ trước. Máu tò mò nổi lên lệ bước thêm vài bước. Đến đối diện cái bàn thờ thuyền ngừng lại. Cả mắt của cô chuyển sự chú ý sang phía chầu cây nhỏ bên cạnh. cái này là... Chẳng hiểu cái cây có sức hút thế nào Mà Lệ như bị hướp hồn vậy Khi cô Toan đưa tay chạm vào Thì đằng sau vọng lại tiếng gọi Lệ Giật mình Lệ quay lại Anh Tú Em vào đây làm gì ra ngoài mau Sau khi ra khỏi căn phòng thờ Lệ tò mò Anh ơi Cái bàn thờ kia thờ ai vậy À là mẹ vợ của anh Mẹ của chị Diếm à Ờ bấy mất lâu rồi Vì là em đừng có tái máy Ở nhà đến cả anh khi muốn vào trong đó, cứ bị Diễm khó chịu đấy. Cho nên tốt nhất em cứ ở ngoài này đi. Vâng ạ. Thôi không quan tâm nữa. Cả hai uống rồi tiếp tục quấn quyết lính nhau. Hết ngày lề rời khỏi căn chung cư khi nhận ra, Diễm cũng chuẩn bị đóng cửa quán bún. Trên đường đi Lệ không hiểu sao, thế bồng giả của mình buồn trồn lắm. Giống như thể có một người nào đó ngồi đằng sau in xe của cô vậy. Anh Tú, mở cười cho em. Tiếng gọi của Diễm nhanh chóng hồi đắp lại bằng sự xuất hiện của Tú. Anh ta bế thẳng cu tít trên tay, miệng thì cười. Em về rồi đấy hả? Hôm nay em thấy đầu tóc bù xù trông cực quá vậy. Con lẽ nó báo ốm xin nghỉ một hôm, làm cho em chạy từ sáng đến giờ bờ cả hơi tai. Trời đất ơi, nó xin nghỉ cũng nhiều thật đấy. Hay là em thử tuyển đứa khác đi. Thôi, nó còn làm được việc mà. Cứ để cho nó làm đi Hơi sức đâu mà tuyển rồi lại đào tạo từ đầu À em nói cũng phải Trở lại với viện bếp núc Diễm vừa đặt cái túi lên bàn Thì đã vội vàng vào trong phòng Thế quần áo để chuẩn bị bữa tối Thế nhưng đến khi đi ngang qua căn phòng thờ Cô khựng đại Cô đưa mắt nhìn chầm chầm vào cánh cửa đang khép kín Thế là tú liền hỏi ngay Em làm sao vậy Anh à Nhà mình hôm nay có khách đến à Trước câu hỏi để bất ngờ của vợ Tôi không giấu được vẻ bối rối Thế nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lắc đầu Làm gì có ai đâu Anh ở nhà chung con càng ngày mà Em thừa biết ở cái thành phố này Anh đâu có bạn bè gì Ơ sao em lại hỏi như vậy À không có gì đâu Thì đi thay quần áo nhé Để cho vợ của mình đi khỏi Tôi thở phòng một nơi Vì nghĩ rằng mình đã thoát được kiếp nạn Thế nhưng anh ta đâu thể nào biết được rằng Những điều kinh khủng nhất bây giờ mới tới. Ngày tứ hôm ấy, tôi thấy vợ của mình vào trong căn phòng thờ. khóa trái cửa rồi ngồi yên trong đó cả tiếng đồng hồ. Đến lúc trở ra mặt mày của cô hốc hát, trắng bệnh như vừa bị ai đó hút hết sinh lực vậy. Cũng chỉ leo lên giường nhắm mắt một chút, diễm đang ngủ ngay được. Tiếng chuông điện thoại kéo đào khỏi giấc ngủ trưa. Hôm nay quán đóng cửa cho nên lăng đi nhậu ở nhà một người bạn. Nhìn vào màn hình điện thoại cô nhận ra đó là thư Một người bạn thân của mình Alo tôi nghe đây Đào ơi con rửa có lẽ nhà tôi nó bịm sao thế này Làm sao là làm sao Tôi không biết bà mau sang đây đi cấp lắm Trước sự khớp khởi của người bạn Đào nhanh chóng nhộm dậy khỏi giường Rồi thay quần áo rời đi Đến nơi cô dần nhận ra đường tính nghiêm trọng của vấn đề Lẽ đang đứng trong phòng ngủ của mình đầu tóc rối bời Gương mặt hẳn lên những đường gân máu, cả mắt ngây dài không chút thần sắc. Ngay phía đối diện là bà Thư, bà đang cố gắng gạo to để gọi tên con gái. Lệ ơi, mày làm sao thế này hả con? Bình tĩnh lại đi. Hỏi ra thì mới biết từ chiều hôm qua, khi Lệ về nhà thì đã than mệt. Cô không ăn uống chỉ vào trong phòng rồi nằm yên. Nghĩ con gái đi làm về mệt cho nên bà Thư không quan tâm lắm. Chỉ nấu sẵn một phần cháo để ngoài bếp rồi nghỉ ngơi Sáng thức dậy bảo vẫn nồi cháo của mình còn y nguyên trên bàn Còn lệ thì khóa trái cánh cửa phòng kín mít Còi mãi không thấy lệ trả lời Bởi liền lấy chìa khóa dự phòng để mở Tuy nhiên khi cánh cửa vừa được mở ra Thì cảnh tượng y hệt như hiện giờ Lệ gần như không còn làm chủ được mình nữa Thậm chí là còn đòi tự tử Thế không ổn hay người phụ nữ liền gọi xe cứu thương đến đưa cô gái trẻ đi cấp cứu. Sau hơn 2 giờ đồng hồ được tiêm thuốc ăn thần, Lệ cũng dần hồi tỉnh lại. Cô đưa mắt nhìn mẹ của mình rồi ú ớ. Mẹ ơi, con sợ lắm. Sợ cái gì? Mày bị làm sao đi con? Nhắn ra sự có mật của Đào Lệ thì thầm. Mẹ, cho con nói chuyện với cô Đào một chút. Thì khó hiểu thế nhưng bà Thư cũng đánh nghe theo lời của con. Đợi cho bà đi khỏi đảo kéo ghế ngồi xuống. Có chuyện gì? Mày nói cho tao nghe. Cô đào ơi. Nhà của chị Diễm có ma đấy. Là sao? Nhà con Diễm mày làm gì lại tới đó? Con, con... Lệ lắp bóp kể lại mối quan hệ bất chính của mình và chồng của Diễm. Ngay đến đây thì đảo có chút vui mừng trong bụng. Bởi không ngờ đứa em chồng ngu ngốc của mình lại bị cấm sừng. Thế nhưng đến lúc Lệ kể đến việc gian phòng thờ kỳ lạ của Diễm. Thì đào lúc này khựng lại Mày nói sao Nó thở ai trong đó con nghe anh Tú bảo là chị Diễm thở mẹ của chị ấy Thế nhưng những cái gì Đêm qua con nằm mưa thấy rất nhiều bóng đen tìm đến Họ mắng chửi vạch tội ngoại tình của con Rồi con bảo được chị Diễm phái đến để trả thù Họ bảo con sẽ chết cô đào ạ con sợ lắm Mày bình tĩnh đi Chuyện đâu còn có đó để tao bản tính với mẹ của mày Cô nhất định phải giúp con đó Ờ tao biết rồi Nói đến đây thì Đào nhộm dậy đi tìm bà Thư để kể chuyện, tìm hướng giải quyết. Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi phòng thì bà nghe tiếng nhét thất thanh của Lệ. Cô gạo lên cứ như vậy lao thẳng ra hành lang rồi cắm đầu nhảy xuống. Căn phòng điều trị ở tận tầng 8 cho nên khi Lệ chạm đất cô nhanh chóng không còn dấu hiệu của sự sống. Tới muộn ngày hôm ấy Đào trở về nhà với gương mặt thất thần nhìn thấy vợ lăng liền đất hàm hỏi. Em làm sao vậy ốm mà đau lắc đầu rồi lại ngồi xuống ghế Rồi thở Em vừa mới ở bệnh viện về Bệnh viện em làm gì trong đấy Con lệ nó mất rồi Cái gì lệ nào Thì con lệ con của chị thư bạn em đấy Trời đất ơi sao lại như vậy Nó hình như còn đang làm bên thu ngân Quán bún con diễm cơ mà Và cũng vì thế cho nên nó mới chết đấy Là sao Em nói dính anh chẳng hiểu gì cả Đã bắt đầu kể lại câu chuyện của Lệ cho chồng nghe Khi Lăng còn chơi nghít ngữ ngàng Thì cô nói thêm Anh à Hay là con Diễm nó chơi ngại Cái gì chơi ngải á Em nghi lắm Hồi cũng có nghe mấy bà bạn nói về cái chuyện này Nhưng mà em chưa chứng kiến bao giờ cả Có khi nào nó lại làm như vậy không anh Chứ em nghĩ con Lệ nó chả có lý gì Nó nói dối cả Rồi nó lại tự tử Chắc câu hỏi của vợ Lăng mơ hổ lắm Bởi ngay cả anh cũng chưa từng quan tâm Đến vấn đề tâm linh Thế nhưng rồi để cho chắc ăn Hai vợ chồng quyết định tìm ông thầy 10 Làm phong thủy và xem mói Ông ta vốn có mối quan hệ Rất tốt với dòng họ của Lăng Thông thường mỗi lần cúng dỗ Hay là xem ngày giờ Thì Lăng sẽ nhờ ông Nói là làm ngay sáng ngày hôm sau Lăng chở theo đào Chạy đến am thờ của ông thầy Mười Hôm nay không có quá nhiều khách Cho nên hai người nhanh chóng được gọi vào. Chưa kịp nói gì về lý do mình đến đây. Ông Mười đã nheo hẳn mắt lại. Ông mở lời nói. Này Lăng. Sau này làm ăn không có được phải không? Khỏi phải nói câu nói này của ông thể như động trúng vào chỗ ngứa của Lăng. Anh thờ dài thường thượt. Đem tất cả mọi chuyện kể ra. Ngay tới đâu ông thể 10 gật gù tới đó. Còn bàn tay của ông thì bấm độ liên hồi. Một lát sau ông chấp tay của mình lại rồi phán Ta tính ra rồi Rất có khả năng em của cậu đang dùng bùa ngài Để giúp việc buôn bán của cô ta Ngoài ra còn thư ếm cho hàng bún hồng phúc không bán được hàng nữa Trời đất đôi Thật là ác độc quá mà Sao nó có thể làm vậy với chính anh ruột của mình chứ Cái quần thất nhân ác đức Thế vợ của mình không giữ được bình tĩnh Cho nên lăng liền thẩm trấn ăn vợ Xong rồi anh quay sang viết thầy 10 Thưa thầy Cái chuyện nó tới mức này con buồn lắm Thế nhưng việc quan trọng Chính là làm sao để hòa giải buồn ngại này chứ Ông thầy Mười khừng lại đôi chút thở dài hết sức ngao ngán Nói thật là ta không đủ sức Để có thể đơn phương hủy nó đi Bởi đây là phép thất truyền đã từ lâu Nhưng mà nói không có cách thì không đúng Thế nhưng mà con điều Thầy cứ nói là Con nhất định cố gắng. Tuấn bao tiền con cũng cô Không. Cái vấn đề ở đây không phải là tiền năm. Mà cái chính là con phải tìm ra cái bùa đấy. Rồi phá hủy nó đi. Chứ nếu không thì làm cách gì cũng không hết được đâu. Đúng thật là yêu cầu của thầy Mười nói ra. Tỏ ra khá khó đối với Lăng. bởi hiện tại tuy mang tiếng là anh em. Thế nhưng anh làm sao có thể qua bên căn hộ của Diễm một cách dễ dàng. Thậm chí qua đến hàng 4 của cô đối diện đường cũng đã là một chuyện khó khăn. Càng nghĩ lăng lại càng thấy đây là một việc bất khả thi. về đến nhà ngay vợ chồng ủ rũ ngồi phịch xuống bộ bàn ghế. Ở bên ngoài tiếng gồn nào từ những vị khách hàng bên quán của Diễm làm cho đào nóng máu lắm. Cô đứng dậy toan sông ra ăn thua đồ với đứa em chồng bị ổi. Mẹ kiếp, để đó em qua dạy cho nó một bài học. Đừng! Em bị điên à? Bây giờ em qua bên đó định làm gì? Mắng chỉ vợ chồng của nó. Xem tính tích chuyện nó trối bay trối biến. Rồi cây công an đến bắt em về cái tội gây dối chứ. Bình tĩnh lại đi nhanh. Rồi thế nào cũng tìm ra được sơ hở của nó thôi. Đau bất lực ngồi thụp xuống bưng mặt mà khóc. một bầu không khí u ám bao trùm đến cả hai Đêm xuống lăng ngồi trước ban công nhìn chầm chầm hướng cửa tiệm của em gái. Cho tới giờ phút này anh vẫn không thể nào tin được Diễm có thể làm được như vậy Bởi không chỉ ảnh hưởng tích cá nhân lăng Mà còn là sự nghiệp của cả dòng họ này nữa Nhớ tới chuyện tuổi thơ Người gì uất ức tự tử của mình Mà lăng cũng dần đoán được động cư của cô em gái Càng nghĩ càng thiết bất lực Anh thầm ước nếu như ngày xưa Cha và ông nội của mình bớt hà khắc và cứng nhắc hơn Thì chắc Diễm đã không mang quá nhiều sự uất ức như vậy Thế nhưng nói gì thì nói Lăng vẫn phải tìm ra cách Để mà ngăn chặn chuyện này Và rồi cơ hội của Lăng thậm chí Còn đến nhanh hơn anh tưởng Chỉ mấy ngày sau Lăng nhận được tin Cửa hàng của Diễm phải đóng cửa hai hôm Về thằng cu tí con của cô Mắc xuất xuất huyết sau đó hai vợ chồng phải ở trong Bệnh viện túc trực để chăm sóc chớp lấy cơ hội này Lăng thuê một bộ quần áo Của nhân viên giao hàng Rồi mò đến tòa chung cư của em gái để tìm kiếm. Cũng không mất quá nhiều thời gian để xác định được chính xác căn chung cư kia. Bởi từng có thời điểm diễm đăng tin tuyển dụng, kèm luôn cả ngay địa chỉ nhà và hàng bốn trên bài đăng. đứng trước cánh cửa với cái khóa bằng chiều vật lý, lăng nhách mép một cái. Bởi nếu là khóa điện tử hay vân tay, thì anh không thể nào thực hiện được bước tiếp theo. Lăng lấy điện thoại ra bấm số gọi cho một ai đó Gần 5 phút sau cuộc gọi Tìm một người mặc quần áo nhân viên giao hàng nữa tìm đến Do tòa chung cư này cũng thuộc dạng cũ lâu đời Cho nên hệ thống máy quay của mỗi tầng gần như không hoạt động Chỉ có hai cái cố định ở bãi gửi xe và cổng chính bà thôi Người kia cúi đầu chào lăng Sau đó mở cái túi sách rồi moi ra cả đống đồ nghề Cũng chỉ vài phút cây chốt khóa trên cánh cửa được bật ra. Lăng dối ngay một tờ 500 ngàn mới cứng vào túi đối phương rồi dặn. Anh ở yên đây. Để tôi ra ngoài rồi khóa lại như cũ ngày trưa. Vâng tôi biết rồi. Bước vào bên trong Lăng nhớ lại lời của vợ mình đã nói về câu chuyện của Lệ. Mà tìm tới một trong hai căn phòng ngủ. Và rồi ngay căn phòng đầu tiên khi Lăng mở cửa. Đào vào mắt của anh là cái bàn thờ với tấm di ảnh của người mẹ ký. Không quan tâm lo lắng Lăng nhìn sang bên cạnh Nơi có chậu cây nhỏ bằng bàn tay của người lớn Mày đầy rồi Vừa nói lăng vừa sợp tới Chộp lấy chậu cây rồi nhét thẳng vào bên trong túi mang theo Có đường thứ mình cần anh nhanh chóng rời khỏi tòa chung cư Chạy đến nhà ông thầy mời Gửi cây cây nhà ông xử lý xong Về tới nhà của mình lăng phi thẳng vào trong nhà tắm Vặn vòi nước thật to Thấm ướt hết người rồi miệng lầm bầm Thế là đã xong. Giờ xem thử mày làm sao để hại tao nữa. Đào thích chồng bước ra từ nhà tắm cô liền hỏi ngay. Thế nào rồi anh xong cả chưa? Xong rồi. Lăng kể lại mọi thứ cho vợ nghe. Đào cũng mừng giữ không kém. Tốt quá rồi. Bây giờ vợ chồng mình đi xem cái đã Xem cái con quỷ cái cái nó dở trò được bao lâu nữa. Câu nói của Đào gần như ứng kiểm ngay lập tức. Vậy chiều tối cái tin dữ được chuyển đến rằng Tú chồng của Diễm bị tai nạn mất trên đường từ bệnh viện về nhà. Đào báo lấy cánh tay của chồng rồi lớn tiếng cười lớn Quả báo! có báo đến rồi anh ơi! báo đến rồi! Nám tang của Tú được tổ chức một cách trống vánh chỉ vòn vẹn trong ngay ngày để hai cốt hỏa táng suy chuyển về bên Mỹ. Hai vợ chồng của Lăng cũng đến để phúng điếu và toàn lòng muốn giúp đỡ. Không biết có phải vì quá đau buồn hay không Mà Diễm gần như không để ý đến hiểm khích Sự hại anh em Từ đám tăng trở về Đào nói thì thầm với trầm Anh này Tính ra cái con Diễm nó thề thảm nhỉ Đến tận lúc thằng Tú chết Mà nó cũng không biết được là nó đã bị chồng mình Cắm cho cái quả sừng to tướng ở trên đầu Thôi đi Lăng gắt lên Ở cái anh đấy Tự nhiên anh lại gắt gầm Anh thương hại chúng nó à Thương hại thì từ đầu đừng có phá bùa ngày làm cái gì. Cứ để gia đình của mình lụn bại. Xem thử nó có ngó ngàng gì không. Thế không nói đừng vợ nữa. Lăng đành im lặng tiếp tục lái xe về nhà. Thế nhưng chuyện sau đó mới đáng nói. Diễm đóng cửa luôn cả cái hàng bún. Tràm mặt bằng. Gần như là nghỉ việc kinh doanh. Hàng bún than hồng phúc của Lăng từ nay. Sẽ không còn đối thủ cạnh tranh nữa. Cuộc sống bắt đầu quay trở về đúng với quý đạo của nó. Đêm nay sau khi thống kê được lượng khách ổn định trong cả ngày bán thì đào hứng khởi lắm. tắm xong cô bước ra ngoài với một cưng mặt thực sự thoải mái. Lăng lúc này vẫn còn đang đam chiêu đọc mấy tin tức trên mạng. Trong thích chồng đào lúc này thỏa thẻ. Này, sao suốt ngày chăm chăm vào cái điện thoại thế? Vợ thậm chí còn chẳng thèm nhìn. Là mà ngủ sớm đi. Mà còn dậy nhận nguyên liệu đó. Nghỉ bán cả tháng này tay chân nó lửa nhát. Anh khỏi lo đi, em tuyển thêm mấy đứa nhân viên nữa để phụ rồi. Nhưng mà này, đừng có mà học theo cái thằng Tú lén phén đi nha. Cái bà này, ăn với chả nói. Câu chuyện trò của hai vợ chồng nhanh chóng kết thúc, về đào về phòng nghỉ ngơi. Còn Lăng thì vẫn tiếp tục đọc những bài đăng trên mạng. Và rồi trong không gian yên ắng này, đột nhiên Lăng nhận ra, hình như bên tay của mình loáng thoáng, thêm một cái âm thanh gì lạ lắm. Anh hưởng lại các chiếc điện thoại xuống mặt bàn, cố gắng chăm chú lắng tay nghe. Đúng thật là có một âm thanh khác và nó phát ra từ bên ngoài ô cửa sổ. Theo phản xã anh ngứt cổ nhìn ra thì hối ôi. Ngay bên ngoài ô cửa sổ là một bóng người hết sức thân quen. Nhưng chính sự thân quen này mới là thứ đáng sợ. Trời đất ơi, tu, tu, tu. Lăng lắp bắp gọi tên người ở ngoài cửa sổ. Công rất nhanh cái bóng tú tan biến như chưa hề tồn tại Vừa sợ vừa hoàng Lăng làm ngã cái bình nước bằng tủy tinh trên bàn Tiếng đồ vỡ khá lớn của nó đánh động đào Cô bước ra nhanh nheo hai hàng lông mẩy của mình Lại phá nhà phá cửa nữa hả? Em bảo anh bao lần rồi phải cẩn thận chứ? Thế nhưng trong thấy gương mặt sợ đến tái xanh của Lăng Cô liền khựng lại rồi rò hỏi Anh sao vậy? Trên câu hỏi của vợ lúc này giật mình bừng tỉnh. Anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ rồi nói với vợ. Thằng, thằng Tú, anh thấy thằng Tú nó đó. Tú nào, thằng, thằng Tú trong con diễm. Tất nhiên là Đào không hề tin. Cô còn nghĩ rằng chồng của mình đang đùa dỡn cho nên liền khẽ gắt. Ô, hay hết chuyện đùa hay sao hả? Tự dưng luôn người chết vào đây. Không, anh mới thấy đúng là nó đây. Thôi. Đừng có mà nói nhăn nói cội anh em không thích đâu Mất thêm một lúc nữa Thì Lăng mới định thần lại Hình ảnh của Tú vừa rồi hết sức đáng sợ Nó đầy máu me Y hệt như một người vừa mới bị tai nạn thầm khấp Làm sao Lăng có thể nhìn nhầm được chứ cái bóng nó rõ ràng tí mức Giờ cái ốc trên người của anh Vẫn còn nổi lên Nếu vậy thì chỉ có một khả năng Là thứ mà anh vừa trông thấy kia Không phải là người mà thôi Lúc này Đào Cúng để ý được vẻ nghiêm túc trên gương mặt của chồng. Này, anh bị sao vậy? Đừng có đùa nhé, không có vui đâu. Đi ngủ đi. Không, anh không đùa đâu. Anh thấy thằng Tú nó hiện về thật mà. Anh thích thật đấy. Đào Cúng chuyển từ khó chịu sang sợ hãi. Cứ bước tới gần rồi thì thầm. Anh nói sao? Anh thấy nó có thật không vậy? Em hỏi lần cuối nha, anh đừng có đùa giỡn với em đấy. lặng một lần nữa im lặng. Thế nhưng sự im lặng này của anh Khiến cho Đào bắt đầu lo lắng Cô bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Vẫn như lần trước không nghĩ có ai Thế là Đào tìm cách ăn ủi trầm Thôi nào Chẳng do anh ám mạnh quá cho nên nhìn gà hóa quốc Không có cái gì đâu bình tĩnh đi Nó chết rồi cơ mà Mà chết làng hết Nếu âm hồn của nó chưa tan thì cũng đừng lo Mình cũng thầy mười cơ mà Mà em sẽ nhờ ông ấy giúp thử là xong Bây giờ anh lo ngủ đi Dạo này sức khỏe đi xuống lắm rồi đấy nha Sắp tới mình buôn bán lại Anh kham không nổi đâu Nghe vợ của mình nói vậy Lăng thở dài gợt gù cho qua chuyện Rồi lọ mọ bước trở về phòng Chỉ gần nửa giờ sau anh đã thiếp đi Vì mệt Trong giấc mơ chập chờn của mình Cũng may Lăng không còn trong thấy hình ảnh của Tú Chỉ thỉnh thoảng có những âm thanh Nghe như ai đó gọi tên của mình mà thôi Sáng hôm sau, con lẽ nỗi sợ đã đi qua, cộng thêm việc kinh doanh đang hồi sinh trở lại, cho nên lăng gần như quên bắn đi sự kỳ dị đêm qua. Số xuất bốn bán được không những nhiều, mà những khách hàng từ xưa đã bắt đầu quay trở lại. Đào đứng trong quầy thu ngân, nhìn đống tiền thu được mà cười tít cả mắt. Lần đầu tiên cô cảm thấy hưng phấn đến vậy, như thể trẻ ra mấy chục tuổi không bằng. Xế chiều trời bóng dưng kéo mưa rông tới, làm cho không khí có chút lạnh lẽo u ám. Cộng thêm việc đã bán hết hàng cho nên hai vợ chồng Lăng đắng luôn cửa tiệm để nghỉ ngơi. Người bịch súng bàn, hai mắt của đào lúc này mừng đến tít cả lại. Bởi cũng đã khá lâu, còn mới được nếm trải cái cảm giác tiền bán hàng trong ngày nhiều như vậy. Trong thế vợ cùng mình như vậy, Lăng cũng có chút vui trong lòng. Thế nhưng rồi anh trượt nhớ tư sự việc tối qua, Lăng lúc này thầm nhủ. Đúng thật là hôm nay lưu bu quá. Anh không nhớ được mình phải đến gặp ông 10 Anh lúc này quay sang vợ. Đào này, em lo thu xếp đi sang nhật thầy 10 đi. Ôi dào ơi, cứ để mai đi. Trời sắp mưa rồi đó không thấy à? Sang đó mưa gió ướt át. Vậy là ông thầy 10 còn đó đó. Nay không đến thì mai đến làm gì mà cứ nhặn lên. à Vậy thôi mãi cũng được. Vừa mới dứt câu thì từ bên ngoài có tiếng người ấn chuông. Lăng nhú mày không biết là ai. Nhưng nghĩ chắc là người mua bún cho nên anh nói lớn ra bên ngoài. Hết rồi, mai đến nhá. Thế nhưng chuông vẫn còn đổ điên hồi. Lăng tường là mình nói không đủ lớn cho nên người kia không nghe được. Anh liền đứng lên bước ra mở cửa nói trực tiếp cho dễ. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, Một cây bóng người khiến cho Lăng không thể nào ngờ mình sẽ gặp lại. Bởi đây chính là Tú. Vẫn cái vẻ kinh dị như đêm qua. Tây chân đều bị biến dạng thêm một cách hết sức đáng sợ. Không những vậy. Ánh mắt của Tú còn trợn trừng. Nhìn Lăng như kẻ thù vậy. Đến lúc này anh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh lúc này thét lên một tiếng thật lớn. Sau tiếng thét. Lăng lúc này bật ngừa người ngã quỷ xuống đất. Anh phải dùng đến tay để mỏ mẫm bỏ vào bên trong Lăng lúc này gọi vợ Đào! Đào ơi! Đào! Cứu anh! Nghe tiếng của chồng gọi Đào buông sức tiền trên tay xuống Rồi từ trong phòng chạy ra Anh sao vậy có chuyện gì? Nó, nó lại tới rồi Ai tới? Thằng Tú, là thằng Tú Thì cũng hoàng sợ Thế nhưng sự tò mò thúc đẩy Đào chạy ngay ra ngoài để xem có chuyện gì Thế nhưng thật kỳ lạ lúc cô ra tới nơi Thì chẳng hề trông thấy ai đứng ở trước cửa Trời bắt đầu đổ mưa Từng hạt mưa to lắm rơi xuống mấy cái mái tôn Mà nghe ẩm ẩm như có ai đó đang đi bên trên Đào đóng cánh cửa lại Rồi quay vào bên trong Cô cúi xuống đỡ lăng đứng lên rồi thỏ thẻ Anh bình tĩnh đi Làm gì có ai Không mà Anh thấy nó rõ ràng lắm Là thằng Tú chồng con Diễm Sao nó lại về tìm anh thế này chứ Có khi nào nó ám cả nhà mình rồi không Nhà thích chồng của mình Bắt đầu nói nhàm Đào lúc này liền đưa tay so lưng trấn an Thôi nào anh đừng nghĩ nhiều nữa Vào phòng đi Đem pha cho anh cốc nước cam Uống vào xe đỡ ngay thôi mà Đêm ấy mặc dù lăng nằm Ngay bên cạnh vợ Thế nhưng giấc ngủ của anh kích chập chờn Thì thoảng đào vẫn nghe được tiếng lăng thì thảo Đừng làm ơn Sợ quá mày đừng hiện về nữa Trông thấy cảnh tượng hiện tại Đào thở dài để ngao ngán cô thầm nhủ Không ổn rồi Ngày mai mình sẽ đi tìm gặp ông thầy mười mới được Trời càng lúc càng tối Đào không chợp mắt nổi Phần vì lo lắng cho chầm Phần nghĩ ngờ đến những chuyện tâm linh không thể lý giải Bụng già của cô nóng gian như thể báo hiệu Có điều gì đó không lành Sắp sửa xảy đến Thế là thức đêm một lúc Đào lúc này đứng dậy bước xuống giường Sau đó cô lỏ mỏ tiến tới cánh cửa sổ rồi đưa mắt nhìn ra ngoài. Nơi đây chính đêm hôm qua lặng đau hốt hoảng kinh nhìn thấy hình ảnh của Tú Hiện lên. Đào cẩn thận nhìn khắp xung quanh sau khi xác định không có thứ gì bất thường ở bên ngoài cô lúc này mới tiến lại gần hơn. Từ ô cửa sổ đào hứng nhìn xuống dưới mặt đường giờ này đã khuya cho nên không có ai đi lại gần cả. Và rồi như một phần sạng hết sức bình thường Đạo đưa mắt nhìn về hướng cửa tiệm của Diễm. Nó hiện tại đang được đóng kín mít vì chủ mặt bằng chưa tìm được người khác thuê. Tuy nhiên có vẻ như đây là một quyết định sai lầm của Đạo. Bởi lần đầu tiên cô được chứng kiến một cảnh tượng đầy kinh dị. Đó chính là Tú đang đứng ngay trước cánh cửa kéo đưa cặp mắt hướng thẳng về phía của Đạo. Cô rất muốn cho rằng đây là một sự nhầm lẫn thế nhưng sao có thể. Khi mà khoảng cách của cả hai không quá xa Cộng thêm ánh đèn đường hắt tới Trời đất đôi thật thằng tú Đào ha hốc mồm gọi tên của đối phương Còn ở phía ngược lại Tôi cũng biến mất chỉ trong một cái chấp mắt Trời nổi cơn giông tố Sớm chấp nổi lên Khiến cho gai ốc của đào nổi lên cuộn cuộn Trở về phòng đào gần như á gầu Cô leo lên giường Cả người run lên bật bật Sáng hôm sau Cờ hàng bún than của vợ chồng lăng không thích mở Vì cả hai phải đi tìm ông thầy 10 Lần này khi đến nơi Thì họ đã bị ông nhìn khắp người Với một vẻ đam chiêu Này thu thật viên hai đứa Sao ta thấy ấn đường của đứa nào cũng đen vậy chứ Sao này sức khỏe không tốt à Còn Thực ra thì Làng ấp ống toan định nói gì đó Thế nhưng liền bị đào cạn lại Cô kéo chồng qua một bên Dạ thưa thầy, sốt là thế này. Ở lần trước con tới nhà thầy chuyển hóa giải bùa ngải của con Diễm. Không biết thầy đã làm xong chưa? Rồi mà... Tôi tiêu hủy cái cây ngải chồng cô đưa cho. Nó cũng ghê gớm lắm chứ. Chứ không có đơn giản đâu. Tôi phải mất gần một ngày trời đấy. Dạ, con cảm ơn thầy. Nhưng mà hôm nay vợ chồng con đã xin làm phiền thầy thêm một chuyện nữa. Chuyện gì? Dạ con... Đào đưa mắt nhìn quanh rồi kể lại chuyện vong hồn của Tú hiện về trong đêm mưa Nghe xong ông thầy mười gật gụ Thế được rồi Bây giờ hai người dẫn tận tới đó để xem xét tình hình Nhiều khi phong hồn của người kia không có siêu thoát được Lại không được làm lễ cúng kiến đàng hoàng Cho nên mới vả lây sang ngài người thôi Dạ con cũng mong là như vậy Mình đi thôi thầy Gần nửa giờ đồng hồ sau Ba người cũng đến nơi. Ông thầy mười nhau mắt nhìn khắp một lượt. Thậm chí xem cả phía bên nhà của vợ chồng Lăng. Tuy nhiên gương mặt Cung có vẻ khó coi lắm. Lạ thật đấy Sao không thấy chút âm khí nào chứ? Hai người thấy vong hồn anh ta đứng ở đâu? Dạ đây thầy. Lăng chỉ giấc cửa sổ của nhà mình. con đào thì hướng tay chỉ về cái cửa cuốn ở mặt bằng đối diện. thật được rồi. Hai người để tôi làm phép thêm một chút nữa xem thế nào. Ông thầy 10 dùng chân phùi phùi một chỗ trống dưới mái hiên rồi ngồi phịch xuống. Hai mắt nhắm nghiền, lầm nhầm đọc kinh chú. Đứng gần đó đào thị thầm vít chầm. Này anh ơi, liệu có thành công không? Lăng lắc đầu đáp. Anh không biết. Nhưng mà từ trước đến giờ thầy 10 là người anh tin tưởng nhất. Ông ấy sẽ không làm mình thất vọng đâu. Gần nửa giờ trước qua ông thầy 10 mà bừng cặp mắt Gương mặt của ông tối sầm lại Miệng phun ra một bụng máu Thầy ơi Thầy làm sao thế này thầy Hai vợ chồng của Lăng hoảng hốt chạy đến Ông thầy 10 thiểu thảo Nguy tỏ rồi Ngài vẫn chưa được giải Ta bị lừa rồi Nó giấc câu ông thầy ngã vần Rất đất bất tỉnh nhân sự Lăng và đào hoàng hút lắm Thế nhưng vì đang là ban ngày Có nhiều người qua lại Cho nên họ không muốn làm lớn chuyện. Nhanh chóng gọi xe đưa ông thầy đi cấp cứu. Gần hết ngày ông thầy 10 cũng tỉnh dậy. Thế nhưng ông gần như yếu lắm. Không đủ sức để nói năng gì. Chỉ nhìn hai vợ chồng của Lăng rồi lắc đầu như thế. Sự báo sắp tới. Họ cũng sẽ gặp phải tình trạng tương tự. Tôi đến Lăng ngồi thử trên giường bên cạnh là đào. Hai vợ chồng không nói gì với nhau. Chỉ thỉnh thoảng phát ra những tiếng thở dài mà thôi Không phải thôi Cái câu nói của ông thầy mười trước khi ngắt đi Nó chẳng khác gì như một lời đe dọa Cái ngày kia trên đường dài là sao À đúng rồi Đột nhiên đào thút lên làm cho lăng giật mình Em làm sao đây Em nhớ ra rồi Năm ngoái em từng được một người bạn rủ đi xem bói Ngay đầu người này giỏi và cao tay ấn lắm Thế nhưng do bận quá không có đi được Thật chứ Thật mà anh để em một chút Em gọi hỏi lại bạn em xem thế nào Ờ mau đi đây là làm đào nhanh nhậu lục tìm Tên của người bạn kia trong danh bà Mọi thứ có vẻ thuận lợi Khi cô có được địa chỉ của người thầy kia Để cho trời hừng sáng Lăng chờ vợ của mình đi tìm Đường đến nhà của thầy này khó đi lắm Ngoan nghèo qua không biết Bao nhiêu con ngõ chật hẹp Cuối cùng cả hai đứng trước Một căn nhà với kiến trúc cổ Trong khoảng sân phía trước còn có một cây xi si to lớn, bao trùm như thể muốn che hết ánh sáng vậy. thấy thầm mưu quá lăng lúc này thầm nghĩ. Em à, chắc là chỗ này không? Em chắc mà. Trong lúc hai vợ chồng còn chưa kiếm cất tiếng gọi, thì từ bên trong một cô gái trẻ tuổi bước ra. Hai người tìm ai? Em em cho chị hỏi đây có phải là nhà của thầy Hạnh không? Vâng ạ. Chị muốn tìm thầy làm gì à? có việc muốn nhờ. Vào đi thế nhưng mà một người thôi. Lăng đưa mắt nhìn vợ tất nhiên Đào là người dành phần đi vào trong. Cô lúc này thì thầm dặn. Anh ở ngoài này đợi em nhé. Biết rồi có gì gọi ra thông báo tránh biết. Vâng ạ. Bóng của Đào khuất sau gốc cây si thì cánh cầm cũng khép lại. Theo chân cô gái trẻ kia cô được đưa vào một căn phòng nhỏ chật hẹp. Vì trước che chắn bởi tấm màu màn đỏ không quá dày Nhưng cũng chỉ đủ để cho cô thấy lờ mở ở phía sau Có một bóng người mà thôi Tới đây có việc gì? Dạ con chào thầy Gia đình con đang gặp vận hạn Bị người khác chơi buồn ngại Buồn ngại sao? Dạ vâng ạ Còn có nhờ một ông thầy Thế nhưng mà ông ấy không có giải nổi Giờ cũng bị ngại vật cho nằm viện Đúng là cái tài hèn đức kém Làm sao mà giải cho nổi Nói cho cô biết Cô đang trải qua một cái hạn lớn lắm Muốn hóa giải phải tìm đến những người cao tê ấn như tôi Dạ vâng ạ Con người trần mắt thịt biết tìm đến thầy là muộn Thế nhưng có còn hơn không Xin thầy dù lòng thương giúp con với Được Cơ mau lại đây Cho tôi điểm vài chữ Vâng ạ Gần một giờ đồng hồ sau Thì cánh cửa được mở ra Đào từ trong xuất hiện Ngay lập tức cô nhận được những câu hỏi dồn rập của chồng. Sao rồi em có giải được không? Được. Thầy cho em nhiều bùa lắm. Thế nhưng mà hơi tốn những 20 triệu. Sao lại át thế? Đắt cái gì mà đắt? Trong tình cảnh như hiện tại chỉ có cần trị được cái bùa ngài kia. Bao tiền cũng xứng đáng. Của đi thay người anh không biết à? Ờ. Thôi về đi. Về đến nhà đào theo lời của ông thầy kia. đem đống bùa chú đi dán khắp cánh cửa trong nhà. Gián song trong căn nhà hiện giờ không khác gì một ngôi miếu. Đào chắp tay lại rồi lầm nhầm. Còn lại trời Phật phù hộ độ trí cho vợ chồng con. tài qua nạn khỏi. Gần hết ngày hôm nay cửa tiệm bún của hai vợ chồng cũng không được mở. Cơn mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt. Nghe TV dự báo có bão. Cho nên tình trạng này kéo dài đến hết tuần. Trời tối hơn một chút sau khi ăn vội bữa cơm. Hai vợ chồng leo lên giường. Tất nhiên không dễ gì để có thể ngủ được trong giờ phút này. Anh Lăng. Anh nghĩ mấy lá bùa này có thành công không? Thời gian nào rắn xong hai vợ chồng mình phải ở yên trong nhà. Không có được ra ngoài trong vòng 3 ngày. Thì mới đuổi được hết những cái thứ tà thuật kia. Người ta dặn sao thì mình làm vậy thôi em. Phải là bỏ một đống tiền. Không tin chẳng khác nào tự đái vào chân. Em biết rồi. Hai vợ chồng đổi sang chủ đề khác để chuyện trò. Đến gần 2 giờ sáng thì Đào không thức nổi nữa. Cô nằm xuống từ từ thiếp đi. Nhưng nếu nói đây là một giấc ngủ bình yên thì hoàn toàn không phải. Bởi Đào nhanh chóng tham gia vào một cuốn phim kinh dị mà bản thân lại là nhân vật chính. Cổ thể trong giấc mơ Đào thêm mình đang đứng trước cửa tiệm. Bầu trời âm mưu mở mịt khiến cho Đào không thể biết được đây là ngày hay đêm. Đang còn mải phân vân thì đột nhiên tiếng mở cửa vang lên bên tai của Đào. Thế nhưng tiếng mở cửa này không đến từ nhà của cô Mà đúng hơn nó phát ra từ căn nhà đối diện Tức là cửa hàng của Diễm Đúc trước Đào giật mình đưa mắt nhìn sang Và đúng lúc này cô trông thấy một bóng người đang đứng trước cửa Mà còn có thể là ai ngoài Tú cơ chứ Anh ta lúc này thậm chí còn trông đáng sợ hơn trước Gia thịt trên người của Tú bắt đầu vào giai đoạn phân hủy Máu thịt thối dữa chảy ra Bốc mùi hôi thối đến lợm rằm. Tú cười rẽ lên dòng cười âm vang như vọng lên từ địa ngục vậy. Khỏi phải nói đào sợ tí mức chân tay buồn rùn. Cô toan định chạy đi để thoát khỏi cảnh tượng kinh cổng này. Thế nhưng không. Đào cảm nhận cơ thể của mình như đang bị dính chặt xuống tường vậy. Còn Tú thì càng ngày càng bước tới gần hơn. Đào sợ quá cô chắp tay lại rồi van vái. Trời đất ơi đừng qua đây. Làm ơn tha cho chị. Tú ơi, chỉ có thú oán gì với em đâu chứ Tiếp đến công chỉ có mỗi tú Mà từ trong căn nhà kia Diễm cũng xuất hiện Thế nhưng trông cô không có gì là kinh dị cả Đào lúc này liền cất tiếng Diễm ơi, em đừng hại vợ chồng chị nữa Vợ chồng chị để cho em muốn bán gì thì bán từng vậy nữa mà Diễm ơi Diễm nhách mép bước tới gần hơn Rồi nói một câu khiến cho đào lạnh cả người Quá muộn rồi. Tất cả phải trả giá. Tất cả các ngươi đều phải trả giá. Trên tay của Diễm lúc này xuất hiện một con dao nhọn hoắt, cảm nhận được sự nguy hiểm, đào quay lưng tháo chạy và cũng là lúc cô bừng tỉnh dậy. Nhận ra đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc, đào liền thiếu thào: "Mơ, chỉ chỉ là mơ thôi." Vừa thoát lên đầu vừa bừng mặt khóc lóc sức thảm thương. Nhưng cô không biết được rằng Tiếng khóc của mình đang vô tình Át đi tiếng riêng gì khe khẽ kế bên Và rồi khi không khóc nữa cô nhận ra Đào đưa mắt nhìn sang thì thêm một lần nữa Tim của cô như muốn ngừng đập Bởi người đang nằm kế bên đào đây Không còn phải là lăng nữa Mà thay vào đó là cơ thể kinh dị của tú Anh ta chợn mắt nhìn đào rồi khe khẽ lên tiếng Đầu quá, lạnh quá Chị Đào ơi Cứu em Tụt cùng trong cơn sợ hãi Đào không còn làm chủ được bản thân Cô vùng té xuống giường rồi chạy ảo đi Đào không biết mình đã chạy đi đâu Cô cứ, cứ mở cửa và mất hút trong màn đêm Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau Đào tỉnh dậy dưới máy hiên của một trạm chờ xe buýt Có mấy người đi đường lướt mắt nhìn Nhưng họ nhanh chóng lướt qua Bởi làm gì có ai còn nhận ra được người vợ của ông chủ kênh hàng bún than hồng phúc lừng xanh kia nữa. đang ngồi giấy đưa tay vuốt vuốt trả lại mái tóc của mình rồi lọ mọ trở về nhà. Về tới nơi cô tiếp tục có chút bất ngờ bởi căn nhà đối diện đã có người thuê và có vẻ như họ cũng sắp mở cửa tiệm buôn bán gì đó. Điều này càng làm cho bản thân của đảo có chút yên tâm. Bởi nếu như vậy sẽ xua đi được sự lạnh lẽo U ám của nơi này Trở lại với việc chính Đào vẫn còn nhớ như in lý do Mình hoàng sợ chạy khỏi nhà Cô gión rén bước lên phòng ngủ Thế nhưng tất nhiên là không hề Có chứa thi thể của tú ở đó Lăng vẫn còn nằm ngủ say mê Đào thở vào một nơi Bất lực ngồi xuống kế bên lăng Rồi nói Sao lại dẫn ông nỗi này chứ bên đến khi nào ngoài chuyện mới có thể chấm dứt Đúng như Đào lo sợ Kể từ sau lần đó cô liên tục Trong thiết hình ảnh của Tú Hiện Linh Mức độ kinh dị càng lúc càng cao Suốt lần Đào phải bỏ chạy Khỏi căn nhà của mình giữa đêm Nhiều như cơm bữa Bao nhiêu thầy bạn được mời về Thậm chí Đào dùng hết số tiền dự chữ của cả hai vợ chồng Thế nhưng vẫn không thể nào trị được Trước hết tình hình của Lăng quẩn tệ hơn Khi mà anh bắt đầu Có dấu hiệu của chứng đồng kinh Ban ngày anh ngồi lì trên giường Tôi đến lại chạy ra ngoài hoảng hết Làm mắng bất cứ ai xuất hiện Trong tầm mắt của mình Đào thậm chí đã đưa chồng của mình Đến bệnh viện tâm thần để điều trị Thế nhưng lên đến đó Lăng lại bình thường Luôn miệng khóc lóc và đòi về Thương chồng Đào không nỡ Cho nên đành đưa Lăng về nhà để điều trị Chiều hôm nay Sau khi răng màn cho chồng ngồi khỏi bị mũi đốt Đào nghe một người bạn của mình bảo có biết một người thầy thuốc nam chuyên trị bệnh thần kinh và mất ngủ. Thế là không một chút ngần ngại, Đào chạy đi tìm ông thầy kia, rồi hốt cho chồng gần chục thang thuốc, thậm chí ông ta còn chắc nịch nói: "Chồng cô mà không khỏi thì tới đây tôi trả lại tiền, rồi điều miễn phí cho đến khi nào hết thì thôi." Tâm trạng có chút ra, Đào trở về nhà khi gần đến nơi thì cô tá hỏa bởi ngay trước cửa lẳng lặng đứng Trên tay cầm một con dao nhọn rồi kề vào cổ của mình Xung quanh là mấy người hàng xóm đang đứng căn ngàn Trời đất ơi anh ơi Đào thất lớn thả luôn mấy thăng thuốc xuống đất rồi chạy ảo đến Anh ơi Anh làm sao thế này anh ơi Tuy nhiên làng mấy giờ không còn nhận ra ai nữa Anh ta thiểu thảo trong miệng Chết hết Chúng mày phải chết hết Đào hai hàng nước mắt lưng chồng Cô quỳ sụp xuống chắp tay lại Anh ơi MC nhanh nói anh "Đừng làm vậy mà." Lăng Ngược Cổ cười lớn, đang định cắm con dao vào cổ họng của mình thì một tiếng thét lớn vọng lại từ đằng sâu lưng. súc sinh, muốn hại người ta đến bao giờ hả?" Đầu nhân gia người vừa thét đây chính là ông thầy 10. "Thầy ơi, thầy khỏe chưa?" "Ta mạng lớn không bị cái thứ súc sinh này hại được đâu." Vừa nói ông vừa lấy trong túi của mình ra một cái chung nhỏ sung lên mấy tiếng. Vừa nghe thấy thứ âm thanh này càng người của lăng như mềm nhũn xuyên ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Anh, anh ơi! Đào chạy tới toan đỉnh gọi xe cứu thương, thế nhưng bị ông thầy mười cản lại ông thì thầm. Cứ đưa cậu ta vào trong nhà đi, tôi làm phép chứ trả bệnh viện nào chữa được đâu. Đào gật đầu lia lia làm theo mà không chút thắc mắc. Lăng được đặt nằm trên giường tứ chi được cột cố định bằng những sợi chỉ đỏ đủ màu sắc. Vừa làm ông vừa giải thích. Nhưng ngày qua thực ra thề mười không phải ốm đau bệnh tật mà ông lạc vào một cõi hư vô. Tại đây ông gặp được một vị thần Phật và tổ sư của mình. Họ giúp ông chỉ thương vào mách bào đường đi nước bước. Thì ra cái ngài mà Diễm khó giải quyết hơn ông tưởng. Và đáng nói hơn thứ mà lăng đến nhà của Diễm rồi lấy chỉ là thân ngoài của quỷ ngài. Chứ Diễm đã luyện đến cấp độ Nó không phụ thuộc vào thân ngoài nữa Sau khi tưởng đâu mọi chuyện đã được xử lý Thì cũng chính là lúc Diễm trả thù Đầu tiên cô dùng chính người chồng của mình Để làm mồi cho quỷ ngài Dưới vong hồn của Tú Sức mạnh của nó tăng lên đáng kể Từ đó có thể tấn công áp chế hai vợ chồng lăng Từ giấc mơ ra đến ngoài đời thực Nghe ông thầy mười nó đến đây Đào sợ đến mức buồn ruột cả chân tay Thầy ơi, thì bây giờ phải làm sao hả thầy? có không muốn chồng con phải mất mạng đâu. Cô yên tâm đi. từ đến đây đâu chỉ để trì hoãn. Sớm thôi, cô ta sẽ đến đây. Ý của thầy là con diễm mà. Đúng vậy. Cô nên chuẩn bị tinh thần. Lau dọn nhà cửa thắp hương trên bàn thờ gia tiên. Mua thêm trái cây về thờ. Phần này quan trọng đấy. Vâng ạ, con đi ngay. Trở về đêm, cơn mưa bất trởn xuất hiện sau hai ngày tạnh giáo. Mưa to lắm như thể muốn cuốn trôi để mọi thứ vậy. là vẫn nằm ở trên giường, hai mắt nhắm kiện lại, thật từng hơi đều đặn. Bên cạnh giường là ông thầy Mười và Đào. Cả hai im lặng không nói gì với nhau. đúng lúc này bên ngoài vòng lại tiếng gõ cửa như xé toang bầu không khí im mắng. Đào lúc này giật mình. Ai vậy? Cô Toan Đình ra ngoài thì bệ thầy Mười rơ tay cạn lại. Xứt, im lặng đi, nó tới đấy Câu nói này của ông khiến chốt đào càng thêm sợ. Cô ở yên trong phòng ngủ, gần như là nín thở dõi theo từng tiếng có cửa đều đặn bên ngoài. Ông thầy mười kiểm tra lại đống đồ nghề một lần nữa rồi nói Này, cô ra ngoài thế nhưng đừng mở cửa vội, mang cái này dán lên mặt sau của cánh cửa. Vừa nói ông vừa đưa chốt đào một lá bùa màu vàng nhạt, cô lúc này cũng còn biết gật đầu nghe theo mà thôi. Ra đến ngoài Đào dẫn lá bùa Tích cửa duyệt thì thầm cất giọng Ai đó Chị Đào Em Diễm đây mà cửa cho em Diễm nào Đã cố gắng nén lại xúc động trong người Mà trả lời một cách đầy bình tĩnh Khuya rồi em tới đây làm gì Mà hãy đến được không Em muốn gặp anh Lăng Anh ấy không có nhà Em mẹ kiếp Đừng vờ vịt Gọi hết ra đây Gọi cả thằng thầy già lớn mạng đấy Giang hết đây Cái dòng của Diễm bây giờ ồn mồm văng vọng Như thể có cả chục người cùng đồng thanh Ông thầy 10 cũng không còn nấp trong phòng nữa Trên tay là một chiếc chung nhỏ Ông cầm nó rồi khẽ rung lên mấy tiếng Cô tiệm tươi tận đây Là muốn cùng sống cùng trên phía anh chị của mình Không là người một nhà sao lại nhấn tâm với nhau như vậy chứ Dòng của Diễm lúc này cắt lên Cùng một nhà sao Chúng nó có xem tao là người nhà đâu Chúng nó chỉ muốn tao chết giống như mẹ tao mà thôi Trời đất ơi Giếp em nói cái gì vậy Em có biết tiền em ăn học ở nước ngoài ai chu cấp không Nếu ghét em thì mọi người đâu có Thôi đi Đừng nghĩ dùng đồng tiền có thể che giấu được tội lỗi của các người Hôm nay tao sẽ khiến cho từng đứa một phải chết Để tới hương hồn của mẹ tao Nó rớt câu ngoài trời nổi một cơn sấm lớn Ông thầy 10 ra hiệu cho đào đùi lại, còn mình thì dùng chân đạp thẳng vào cánh cửa. Chiếc chuông trên tay của ông rung lên không ngừng. Còn ở bên ngoài giẫm đang đứng dưới màn mưa, Càng người ướt đẫm nước, cả mắt của cô đỏ rực như thể có lửa ở bên trong. Ông thầy 10 vừa ra khỏi thì cánh cửa cũng được đóng sầm lại. Tao tò mò nhòm dậy qua ô cửa sổ. Thế nhưng đều không trông thích cả hai người kia đâu. Trời đất ơi oan nghiệt. Đúng là oan nghiệt mà. tao chạy tới bàn thờ gia tiên trong nhà thắp hương khấn vái. Đúng lúc này, cô nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động vọng lại. Đến lúc chạy vào trong thì lăng đất tỉnh dậy. Hai mắt mở to nhìn vợ một cách đầy ngơ ngác. Đào, có chuyện gì vậy? Mấy cái sợi chỉ này là gì? Anh, anh bình thường lại rồi hả? Ok em nói gì vậy? Bình thường là sao? Vừa nói lăng vừa đưa tay so vẩn chán. Anh đau đầu quá, chả nhớ gì cả. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? nay là ngày ngày 17. Cái gì ngày 17? Sao có thể vậy chứ anh nhớ trước khi anh ngủ. Vẫn là còn ngày 10 cơ mà. Ngày tới đầy đảo trời tới ôm chồng. sự kiện lại tất cả những chuyện trong những ngày qua. Nghe xong lăng bất ngờ lắm anh hỏi thêm. Còn Diễm nó đâu rồi? Em không biết. Lúc nãy nói với thầy 10 còn ở trước cửa. Nhưng mà chỉ một loáng đã không thiếu họ đâu. Anh ơi em sợ lắm Nếu mà thầy không đủ sức giúp được Thì vợ chồng mình chỉ có nước chết thôi anh ạ Em bình tĩnh đi Anh tin ông trời không tiện đường sống quái bao giờ cả Ở hiện gặp lành mà Em... Cả đêm hôm ấy hai vợ chồng lăng gần như thức trắng Và rồi liên tiếp hai ngày trôi qua Chẳng có chút tin tức nào của thầy Mười và Diễm Đầu giờ chiều nay khi sức khỏe của lăng đã ổn hơn Anh quyết định đi đến nhà ông thầy để hỏi xem Suốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Đã không yên tâm cho nên cũng xin đi theo. Nhưng càng hai chàng thề ngờ được rằng khi tìm đến nơi, thì những gì họ thấy nằm ngoài trí tưởng tượng. Người nhà cũng ông thề mười thông báo, ông đã mất được hơn cả chục ngày. Nhưng nếu như vậy thì ông thề mười xuất hiện cứu lăng ngay hôm trước là ai? Sau khi thắp hương cho ông thầy xong, cả hai vợ chồng trở về với nguồn ngang câu hỏi trong lòng Chưa ngừng lại ở đó Công trong chiều tối cùng ngày Lăng được công an phường thông báo Họ tìm thấy thi thể của Diễm Trong một căn nhà hoang ở gần đó Cô treo cổ tự vẫn giết sàn tràn ngập những ngọn nến Đã đốt giờ và những hình vẽ Hết sức kỳ dị Một tháng sau Cái quán bốn hồng phúc chính thức Đừng mở cửa trở lại nhìn những hành khách đến thưởng thức Thì trong lòng của Đào vui lắm Cô Đon đã nghít tay rồi lại mời thúc dục mấy đứa nhân viên nhanh tay. Còn Lăng thì đứng trước cái bàn thờ lớn trong nhà. Bây giờ nó đã được bổ sung thêm hai khung ảnh thờ. Tất lực của Diễm và người mẹ ruột của cô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.